Tịch thiên dạ khẽ mỉm cười, không cần thời gian một tháng, một canh giờ là đủ. Người khác cảm thấy thiền lan tâm kinh là thiên thư, nhưng trong mắt tịch thiền dạ thì nó không khác gì một cuốn điển tịch tầm thường, chẳng có giá trị quái gì. Hắn tùy tiện nhìn qua một chút là có thể hiểu được toàn bộ. Sở dĩ phải bỏ ra một canh giờ để tu luyện là bởi vì hắn muốn tìm hiểu cận kẽ một lần nữa rồi mới tu luyện. Nếu phải, e là không cách nào thông qua sát hạch. Một luộc khí tức thuộc về thiền làn tầm kinh từ trên người tịch thiền dạ bộc phát ra, khí tức cường thịnh vô cùng, mây mông cuồn cuộn không ngừng khuếch tán khắp nơi trong thành tháp đá. thông qua sát hạch đệ tử nội môn phán xét thành tích cấp 9. Một thanh âm hùng hậu vàng lên trong quảng trường, bồi hồi trong hư không thật lâu không tiêu tan. Người đặc phán xét là cấp 9 tự động tiến vào đệ tử quan đặc thù. Xin hãy chuẩn bị, một phút sau bắt đầu tiến hành không gian truyền tống. Trên quảng trường mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tòa thạch tháp thứ 9. Bền tài vẫn còn quanh quẩn âm thanh vừa rồi. Sát hạch thông qua, phán xét cấp 9. Tịch thiên dạ thật sự thông qua thạch tháp thứ 9, thu được phán xét cấp 9 rồi ư. Hai lần phát xén cấp 9, đừng nói là thời đại này. Cho dù là thời đại thượng cổ, khi mà thần tông còn cường thịnh vô cùng, thành tích như thế cũng là hiếm hơn mùa thu. Hắn thật sự thành công, thật khó tin. Quả nhiên đúng như chúng ta suy đoán Trong điển tịch của thần thông Có một nội dung liên quan đến phán xét cấp 9 Chỉ cần tu thành trí tôn Sẽ có cơ hội xông qua Ý tứ chính là dù là trí tôn Cũng không nhất định có thể thành công xông qua sát hạch Còn được thần tông phán xét cấp 9 Đúng Tịch thiền dạ chẳng lẽ khẳng định có vấn đề chứ không nói hắn có phải là vô thượng Chí tôn hay không Cho dù hắn thật sự là trí tôn Vậy cũng không thể mới tiến vào một phút Ở tu thành cơ sở đầu Của bộ thiền lan tâm Kinh. Chuyện này quá không hợp với lẽ thường có đạo lý không có chuyện nhanh như vậy còn nhớ thời điểm h ăn xông qua sátạch để từ ngoại môn cũng là nhanh như vậy rất không bình thường hắn khẳng định đã sử dụng thủ đoạn mưu lợi nào đó Quảng trường dường như xôi trào cả lên tất cả mọi người không nhị được dồn dập bàn tán xôn xao dù sao sau khi thành công thông qua sát hạch của Thạch Tháp sẽ lập tức truyền tấu đến tự tử quan không thể về lại Quảng trường bọn họ có không sợ tịch thiên dạ quay lại để tìm mình tính sổ. Kaka, chúng ta đoán không sai. Vân Tường Quân hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bình tĩnh lại. Thần Tông phán xét cấp 9 là chuyện không thể dối trá được. Rốt cục tịch thiên dạ đã làm cách nào? Hơn nữa, nàng ba lần gặp tịch thiên dạ, mỗi một lần nàng đều phát hiện tu vi của hắn càng thêm khủng bố so với trước. Rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Lẽ nào bởi vì hắn được Thần Tông phán xét có được từ cách cấp 9 Vì thế cơ duyên hắn nhận được trong đệ tử quan lớn hơn những người khác gấp trăm ngàn vạn lần. Trực tiếp bồi dưỡng hắn thành tuyệt đại cường giả. Bởi vì cũng chỉ có thần tông dốc lòng bồi dưỡng, mới để một người bình thường trở nên nghịch thiền như vậy. Còn người vân tường quân không ngừng lấp lé, lần đầu tiên nàng không thể lừa dối chính mình, nàng biết mình đã động lòng. Nếu nàng có thể học được biện pháp mưu lợi của thịt thiền dạ, lấy được phán xét từ cách cấp 9, được thần tông dốc lòng bồi dưỡng, Đừng nói là trở thành tôn, cho dù tương lai trở thành vô thượng đế giả cũng rất có, có khả năng. Không chỉ có Vân Tường Quân nghĩ như vậy, Vân Phòng Giật cùng những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Ánh mắt tất cả mọi người đột nhiên trở nên nóng rực, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, hận không thể bắt Tịch Thiên Dạ lại, bắt hắn khai ra bí mật. Trong tòa thạch tháp thứ 9, thời không nghịch chuyển, lực lượng không gian xuất hiện bao bọc Tịch Thiên Dạ, lôi kéo hắn đi vào bên trong, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đã đi đến đệ tử nội môn quan Hơn nữa còn là đặc thù đệ tử nội môn quan Dành cho người được phán xét cấp 9 Làm mị nhìn những đôi mắt nóng rực kia Nhìn đám người kia hận không thể nuốt sống tịch thiên dạ Khóe mồi khẽ nhích lên Thực sự là một đám ngu xuẩn Nàng đột nhiên hiểu được vì sao tịch thiên dạ không chấp nhặt với những đám người này Bởi vì chạy đi tính toán với sinh vật ngu xuẩn Thực sự là quá hạ thấp thần phận cùng với đẳng cấp của mình Làm mị cũng từng bước chậm rãi đi vào trong thạch tháp thứ 9 Nàng giống như tịch thiên dạ Trong toàn bộ đệ tử quan Chỉ có đệ tử quan dành cho người được phát xén cấp 9 Mới khiến nàng cảm thấy hứng thú Còn cái khác không để tập tới cũng được Ồ, người bí ẩn kia cũng đi vào tòa thạch tháp thứ 9 Chà, người kia tự tin đến vậy sao? Không phải ai cũng giống tiền tịch thiền dạ đâu Lẽ nào người kia cảm thấy tịch thiền dạ xông qua sát hạch dễ dàng như vậy Nên cho rằng mình cũng có thể xông qua Có lẽ vậy lúc trước không phải cũng có nhiều kẻ ngu xuẩn bởi vì tịch thiên dạ mà chạy đi sát hạch bia đá thường làn thiên tầm kiếm thuật rồi sao Trên quảng trường ai nấy đều nhìn làm mị bước vào tòa thạch tháp thứ 9 với ánh mắt quái lạ Bộ ráng chuẩn bị cười những sự đau khổ của người khác Sự thật đã được chứng minh tịch thiên dạ đã sử dụng biện pháp mưu lợi nào đó mới có thể xông quả sát hạch phán xét thứ 9 Người khác ai lần dám bước trước cũng đều không ngoại lệ bị đào thải khỏi sát hạch Bây giờ đã không có ai dám học theo tịch thiên dạ Không nghĩ tới vẫn còn có những kẻ ngu si Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới Chính là nửa ngày sau Trên thạch tháp thứ 9 đột nhiên xuất hiện Một cột sáng phóng lên trời Ở trên quảng trường đặc biệt chói mắt Dường như ngôi sao sáng chói nhất Thông qua sát hạch nội môn đệ tử Thành tích phán xét cấp 9 Âm thanh hùng hậu một lần nữa xuất hiện Người được phán xét cấp 9 Tự động tiến vào đệ tử quan đặc thù Tiếp tục sát hạch xin hãy chuẩn bị Một phút sau sẽ tiến hành không gian truyền tống Trên quảng trường mọi người đều ngây dại tại chỗ Ngây ngốc nhìn tòa thạch tháp thứ 9 Lại là một người được phán xét cấp 9 Làm sao có khả năng Ngoại trừ tịch thiền dạ ra Lại còn có người có thể sống qua sát hạch của thần tông Được phán xét cấp 9 Phải biết cho dù có tư chất thiền tồn như cố khinh yên Cũng chỉ được phán xét tư chất cấp 7 Trước đó người kia đi cùng tịch thiền dạ Nói không chừng hai người quen biết nhau Có người đột nhiên giật mình tỉnh lại lớn tiếng nói, trong con người tràn đầy điên cuồng cùng đố kỵ. Lời vừa nói ra rất nhiều người đều phản ứng. Đúng vậy, hai người bọn họ rõ ràng từng đi với nhau, từng trò chuyện cùng tán gẫu. Bây giờ người kia giống như tịch thiền dạ đều thông qua sát hạch. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường chỉ còn lại sự điên cuồng, tham lam cùng đố kỵ. Tập hợp hết thảy nhân tố cùng manh mối liên quan, cuối cùng chỉ có một khả năng. Người bí ẩn kia cũng biết được biện pháp đặc thù để xông qua thần tông sát hạch và được phán xét cấp 9 Nói không chừng tịch thiền giả đã sớm truyền thụ cho nàng ta bí pháp để mưu lợi đó Nghĩ đến đây, mọi người bắt đầu trở nên điên cuồng Hơn nữa dựa theo suy đoán của bọn họ, biện pháp kia hẳn là không có yêu cầu đặc thù Bất luận người nào cũng có thể sử dụng Bởi vì ngay cả người phụ nữ thần bí chỉ biết giấu đầu lòi đuôi kia cũng có thể xông qua Đạt được phán xét cấp 9, không phải ừ, nhất định phải có được Nhất định phải từ trong miệng tịch thiên giả mòi ra bí mật này Mặc kệ dùng biện pháp gì, thủ đoạn hay phải đánh đổi cái gì Nhất định phải có được bí pháp kia Trong đầu đám người bọn họ đều toát lên suy nghĩ như thế Hơn nữa vô cùng điên cuồng và kiên định Bởi vì bí pháp kia có thể đưa bọn họ lên 9 tầng trời Có thể trực tiếp thông thiên Từ xưa đến nay cho dù là yêu nghiệt cỡ nào xông qua đệ tử quan Cũng chỉ có thể dừng lại bên ngoài Cửa ái đệ tử chân truyền Không cách nào tiến thêm một bước Thành tựu cao nhất cũng là đệ tử nội môn mà thôi Hơn nữa số người có thể thông qua sát hạch đệ tử nội môn vô cùng ít ỏi Có thể đếm được trên đầu ngón tay Có lúc thậm chí sẽ không vượt qua 10 người Nếu như có được bí pháp mưu lợi của tịch thiên gia Đừng nói là đệ tử nội môn Cho dù là mặt sau đệ tử chân truyền Thậm chí là thần truyền đệ tử cũng không thành vấn đề Thần truyền đệ tử Ai cũng không biết muốn trở thành thần truyền đệ tử của thiên lan thần tông sẽ nhận được cơ duyên gì, bởi vì trong lịch sử đại lục từ trước đến nay, đừng nói là thần truyền đệ tử, ngay cả chân truyền cũng không có lấy một người. Truyền tin tức này ra ngoài, báo cho trưởng bối trong tộc, nhất định phải có được bí thuật đó. Đúng, bây giờ ta lập tức rời khỏi đi báo cáo cho trưởng bối trong tông môn, không thì còn thì cái rắm gì nữa. Người ta dàn lẫn có thể dễ dàng thông qua sát hạch được khen thưởng cao nhất. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở đi thi, còn chưa chắc có thể sống qua. Đúng vậy, không thi nữa, thật quá không công bằng, khiến người người tức giận. Tịch Tiên Dạ không thể vĩnh viễn ở lại đệ tử quan, một ngày nào đó hắn sẽ đi ra. Đến lúc đó các cường giả đến từ thánh quốc chặn đường, ta muốn xem hắn làm sao mà chạy thoát. Chỉ thấy một đám người tức giận bất bình, rứt khoát đứng dậy đi đến lối ra. Vốn dĩ bọn họ không có bao nhiêu hy vọng có thể thông qua sát hạch, thay vì nhọc nhằn khổ sở, không bằng nghĩ biện pháp chiếm lấy bí pháp mưu lợi của đối phương. Rất nhanh đám người bọn họ dồn dập đi ra ngoài, chớp mắt đã rời đi được một phần ba người. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng ra ngoài thông báo cho trưởng bối của mình. Cà ca, vân tương quân nhìn về vân phòng giật, nàng có chút do dự. Tiếp tục sát hạch bọn họ đều là những người không có hy vọng, nên mới quyết đoán rời đi. Nhưng với thiên phú của người, khả năng xông qua đệ tử nội môn quan là rất lớn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Vân phòng giật trịnh trọng nói. Mặc kệ tịch thiền dạ có dàn lận hay không Bọn họ chỉ có một cơ hội tham gia thần tông sát hạch Rời đi đồng nghĩa với việc không còn cơ hội nữa Nhưng mà Vân Tường Quân lo lắng Nàng cùng KK đều có hy vọng thông qua thần tông sát hạch để tử nội môn Nhưng nếu nàng cùng KK đều đi tham gia sát hạch Ai sẽ là người truyền tin tức về cho Vân Phượng Cổ Quốc Nói không chừng bởi vì bọn họ nhận được tin tức chậm Chuẩn bị không đủ Để những thế lực khác chiếm cứ tiền cờ màng tịch thiền dạ đi thì sao Không sao, dựa theo tình huống trước mắt, tịch thiền dạ còn phải để lại đệ tử quan tham gia sát hạch một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí hắn còn chuẩn bị xông qua sát hạch đệ tử chân truyền. Chúng ta có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Vân Phong Giật thản nhiên nói. Dựa theo hắn phán đoán, tịch Thiên dạ được phán xét từ cách cấp 9. Hắn hoàn toàn có thể xông qua sát hạch đệ tử chân truyền. Vì thế bọn họ có đầy đủ thời gian. Vân Tường Quân nghe vậy khẽ gật đầu, cố gắng đè nén cảm giác bất an trong lòng Thời không nghịch chuyển là Mỹ trải qua không gian truyền tống gần một phút mới xuất hiện trong một thế giới khác. Chỉ thấy thiền hồn đi ám. Trên khổng trùng không có mặt trời cùng mặt trăng. Chỉ có một màu đỏ đậm như máu cùng khí tức kim loại phá vào mặt. Vù. Là Mỹ vừa xuất hiện, nàng có chưa kịp cẩn thận quan sát xung quanh. Liền nghe một tiếng vù vù truyền đến. Một luồng sát khí đột nhiên đánh về phía nàng. Là Mỹ đôi mắt đẹp lạnh lẽo. loan đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ở trên không xoẹt qua một vòng tròn Chỉ nghe đinh đang một tiếng phản phất như đụng vào bề mặt kim loại Một đoàn huyết quang bị nàng đánh bay ra ngoài Thánh khí là bị kinh ngạc Thứ bị nàng phách bay ra ngoài chính là một thánh khí hình thiên tròn Một mặt một mặt trên tỏa ra hơi thở thần thánh Cùng với từng đạo, từng đạo thánh văn huyền diệu <cười> Nàng không cảm ứng được khí tức từ bất kỳ sinh linh nào Vì sao một thành thánh khí lại đột nhiên xuất hiện công kích Tịch thiên giạc Làm mị trước tiên nghĩ đến là tịch thiền dạ Chỉ có sông qua thần tông sát hạch phán xét cấp 9 Mới có thể đi đến thế giới này Mà hiện tại cũng chỉ có tịch thiền dạ Mới có năng lực đó Làm mị cao mày ánh mắt lạnh lẽo Giò xét bốn phía Hồn niệm khổng lồ càn quét từng tất từng tất chung quanh Ý đồ tìm kiếm tịch thiền dạ Nàng có chưa đi tìm tịch thiền dạ tính sổ Hắn đã dám chạy tới đây ám hại nàng Nhưng mà khắp nơi đều đã được giò xét Mà vẫn không tìm được tùng tích tịch Dạ Thậm chí không tìm thấy được khí tức của bất kỳ sinh linh nào. Trốn rồi sao? Làm mị nghi hoặc nói, nàng đã có chút hoài nghi, người công kích nàng không phải tịch thiên giả. Trong lúc làm mị còn đang nghi hoặc, đột nhiên nàng nghe thấy, thành âm ông ông, không ngừng vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy trong bụi cỏ rậm rạp phía trước đột nhiên bay ra rất nhiều vật thể kim loại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ trên bầu trời gào thét bay qua, phóng tầm mắt nhìn lại có đến 30-40 kiện. Thánh khí toàn bộ đều là thánh khí. Làm mị có chút sướng sốt, trước mặt nàng vậy mà toàn bộ đều là thánh khí. Vừa xuất hiện chính là 30-40 kiện. Những thánh khí này gào thét trên không trùng, dồn dập đánh về phía làm mị. Từng kiện từng kiện đều mang theo khí thế hùng hổ. Phản phất như thật sự có người điều khiển bọn chúng đánh ra một đòn kinh thiền động địa Rầm rầm rầm, lượng lớn thánh khí sống đến trước mặt làm mị. Tiếng va chạm mãnh liệt kinh thiền động địa Không gian trung quanh cũng rung động không ngừng Tuy rằng những thánh khí này không có ai điều khiển Nhưng quỷ dị chính là Mỗi một lần chúng nó phát động công kích Đều có thể so với một đòn toàn lực của thánh nhân Có chút thậm chí còn mạnh hơn so với thánh nhân tầm thường Uy lực gần bằng thánh nhân chung vị cảnh Bà 40 thánh binh đồng thời công kích Lam Mị Âm thanh đinh đàng len kèng không ngừng vang lên Năng lượng kinh khủng Bạo tạo bãi cỏ màu đỏ Đánh vỡ mặt đất thành từng cái hố mấp mô Tựa như sao bằng xuyên qua tầng khí quyền rơi xuống tái hiện ngay tận thế 3 bốn thánh binh khác nào từng đấy vị thánh nhân đồng thời công kích cũng bởi đây là làm mị nếu đổi thành tu sĩ tôn cảnh thì sợ là sẽ bị đánh thành cho bụiống nháy mắt thành đoàn đào với sự điều khiển của làm mị phòng ngự vô cùng trôi chảy kín kẽ dù là một giọt nước cũng không lót qua không ngừng đánh bài những công kích của đống thánh binh kia mái tóc dài màu xanh ngọc tung bay đại chiến với những thánh binh mà phong thái không giảm một chút nào Nếu là ba bốn thánh nhân thật sự đến đây sợ lại cũng không làm gì được nàng Thậm chí toàn quân có thể bị diệt sạch Nhưng Thánh Bình cũng không phải thánh nhân Trừ phi người có thể mạnh mẽ phá hủy Nếu không Thánh Bình sẽ vĩnh viễn không dừng lại Mãi mãi không kiệt lực luôn luôn phát động công kích về phía người con người của La Mỹ thiết chặt lại Cảm thấy sự tình này rất quỷ dị Thánh Bình phát động công kích cũng là cần suối nguồn năng lượng Không có khả năng tự sinh ra năng lượng để phát động công kích Mà không có thánh nhân phát động, lực lượng thánh binh phát ra cũng tương đối khó hạn. Nhưng những thánh binh trên trời kia lại có thể không ngừng phát ra công kích, mặc kệ bao nhiêu lần cũng không cạn kiệt năng lượng. Khí tức luôn luồn cuồng thịnh chưa từng suy giảm một chút ít nào. Sự tình quỷ dị như vậy hiển nhiên không giống với bình thường. Sư sư sư, binh khí phóng ngang trời cao mang theo tiếng viết không ngừng vang lên. Chỉ thấy từng đường ánh sáng lấp lánh ở chân trời, bên trong mỗi ánh sáng đều ẩn chứa một thành thánh binh. Đếm sờ qua thôi cũng đã tới hàng trăm hàng ngàn Mà không chỉ là một hướng Đây là phía nam một đống Phía bắc một đống Phía đông và phía tây Còn chất thành một núi lớn hơn Bọn chúng bay múa trên bầu trời Có thanh chơi đùa trên cao Có thành thì bay vào rừng cây Vào từng bụi cỏ Có thành thì xuyên thẳng vào núi lớn Vẹn vẹn từ chỗ làm mị nhìn qua Đã thấy hơn ngàn thành thánh bình Mà mỗi thành đều phản phất như có linh hồn của mình vậy Đều đang bay lượn khắp nơi không có mục đích Có chút thánh bình hiển nhiên cũng đã chú ý tới làm mị Thì nhào bay về hướng này Già nhập đội ngũ vây công Trong thời gian ngắn Số lượng thánh bình bao vây làm mị đã vượt quá trăm thành Mà bọn này lại không biết mệt mỏi Vĩnh viễn không kiệt lực như hút được cần Chưa kể còn khó mà hủy đi Đây còn khó chơi hơn không biết bao nhiêu lần So với trăm tên thánh nhân Cái quái gì đây Sắc mặt của làm mị ngưng trọng Nếu cứ tiếp tục như vậy Nàng sẽ bị mài chết Chỗ cửa ai hào Chỗ cửa ai khảo hạch nội môn đệ tử cấp 9 Sao lại quỳ dị như vậy Nhanh chóng tới chỗ này đi Nếu không người sẽ bị bọn chúng mãi đến chết Một thanh âm lạnh nhạt nhàn nhã vang lên trên bầu trời Làm mị hướng ánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra Không phải tịch thiền dạ thì còn có thể là ai nữa Nàng hử lạnh một tiếng Nhưng lần này cũng không có cự tuyệt tịch thiền dạ Hóa thành một luồng ánh sáng âm u bay về phía hắn Đám thánh binh hơn trăm thanh nhìn Thành kia không ngừng điên cuồng đuổi theo phía sau Hiển nhiên không có ý định buông thà làm mị Như một đám dê già nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp Không cách nào phản kháng trước mặt vậy Vọt lên 9 tầng mây làm mị rất nhanh phát hiện chỗ thịt thiền dạ đang ngồi Lúc này tịch thiền dạ đang ngồi ngay ngắn trên một đám mây màu vàng Toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng rồng Hoàn toàn chưa từng nhìn thấy ai có ánh sáng khế tức như vậy Cảm giấc, cảm giác như là một bức tượng vàng thật sự Làm mị có chút do dự nhưng vẫn bay về hướng tịch thiên Dạ Sau một lát, nàng liền đến bên cạnh tịch thiền dạ Nhưng điều làm cho nàng ngạc nhiên là đám thánh binh kia Vốn là trầm thành như là lão sói xám Thấy bé thỏ trắng hơn ngon Không ngừng truy đuổi sau lưng Bây giờ lại bị dọa giải tán ngay lập tức Trực tiếp trốn vào giữa thiền địa Biến mất không thấy tâm hơi Thấy vậy là mị sững sờ Tình huống này lại là như thế nào Vì sao những thánh binh kia lại sợ tịch thiền dạ như vậy Bởi vì bọn chúng sợ bị ta ăn mất Tịch thiền dạ chậm rãi mở mắt mỉm cười giải thích Làm sao người làm được như vậy Làm bị hít mắt lại Ở trong không gian của tịch Thiên dạ Thật sự không bị những thánh binh quy y hiếp Mà nếu nàng rời khỏi đây Rất có thể sẽ lại bị đám thánh bình ra như đìa đói kia vây công Bởi vì ta tù luyện xích kim linh thể Tịch Thiên dạ thản nhiên nói Cũng không giấu giếm gì Xích kim linh thể chính là linh thể kim thuộc tính Ở trong nhóm linh thể mạnh nhất Dù là tu tiên giới có thể tu thành xích kim linh thể cũng rất ít gặp, bởi vì muốn tu xích kim linh thể cần phải có một lượng khổng lồ kim duệ khí và binh hồn. Thời điểm tịch thiên dạ lựa chọn linh thể kim thuộc tính vẫn đã loại trừ xích kim linh thể ra, bởi vì binh hồn rất khó tìm. Nếu bởi vì vậy mà tiêu tốn quá nhiều thời gian, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những phương diện tu hành khác có chút được không bù nói mất. Thế nhưng sau khi đi vào không gian này hắn liền thay đổi chú ý trong nháy mắt. Bởi vì không gian này được gọi là binh hồn không gian Có rất nhiều binh hồn đồ để hắn tu luyện xích kim linh thể tới tiểu thành Xích Kim linh thể ư Làm mị nghe vậy nhíu mày Nạc mặc dù không biết xích Kim linh thể là cái gì Nhưng nghe tên có vẻ rất bất phàm Nếu không Những thánh binh có lực lượng của thánh nhân dùng mãi không hết kia Không thể nào e sợ tịch thiền dạ đến vậy Nếu người sợ bị đám thánh binh kia vây công Kỳ thật có thể tiến vào binh hồn sơn Ở nơi đó Thánh Bình bình thường không dám tiến vào trong. Tịch Thiền Giả tiếp tục nhẹ nhàng nói, nghe vậy Lam Mị theo bản năng nhìn về hướng một ngọn núi, kỳ thật nàng cũng sớm đã cảm nhận được ngọn núi đó bất phàm, mấy luồng khí tức mà ngọn núi đó ngẫu nhiên phát ra cũng có thể khiến nàng bất an, tim đập nhanh vô cùng. Bên trong binh hồn sơn kia hẳn có Thánh Bình rất cường đại. Lam khẽ cau mày, trong không gian này không có sinh linh nào khác, đầu đầu cũng là Thánh Bình. Mấy đạo khí tức mờ mịt tản ra từ Bình Hồn Sơn, sợ cũng là thánh binh mà ra. Chỉ là những thánh binh đó tương đối bất phàm, nếu không cũng không thể dọa sợ những thánh binh bên ngoài, khiến bọn chúng không dám tiến vào. Bình Hồn Sơn có mấy món đại thánh binh, đây chính là vương giả trong bình hồn không gian này. Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu, tiếp tục cười nhạt. Sắc mặt xinh đẹp của Lam lập tức lạnh lẽo, lại sớm biết tên Tịch Thiên Dạ này làm sao lại tốt bụng như vậy. Bảo nàng tiến vào Bình Hồn Sơn. Để bị mấy món đại thánh bình vây công, quả nhiên độc ác nhất thế gian này chính là lòng dạng nam nhân. Tất cả nam nhân đều không thể tin được. Cách biệt giữa thực lực trong các cảnh giới của thánh nhân cũng dưa ngày và đêm, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Thánh bình cũng là như vậy. Thánh bình đại khái có thể chia làm hạ vị trung vị thượng vị viên mãn đại thánh thiên thánh, trí bình thánh. Đương nhiên cũng có thể dựa theo tiêu chuẩn 10 tầng thồng thường mà phân ra. Ví dụ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai Chính là hạ vị thánh nhân Tầng thứ ba với tầng thứ tư chính là trùng vị thánh bình Cứ thế suy ra Dĩ nhiên thiên thánh bình và chí thánh bình thì Không nằm trong 10 tầng như thiên tôn và trí tôn vậy Đại thánh bình ẩn chứa sức mạnh của đại thánh Với tu vi hiện tại của nàng Nếu là bị đại thánh bình công kích Nếu không cẩn thận né tránh Sợ là sẽ bị miểu sát trong nháy mắt Người đừng luôn luôn nghĩ sẽ bị người khác hãm hại Tại cũng không có cái thú vui tào nhã đó Tịch thiên dạ cười khổ nói Hắn liếc mắt cũng có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lam Mị. Trong binh hồn sơn đại thánh binh cùng những cao dài thánh binh khác sẽ không chủ động công kích người, trừ là người chều chọc bọn chúng trước. Lam nhìn về tòa binh hồn sơn nguy nga kia, hơi do dự một chút liền bay về hướng đó. Quả nhiên khi nàng vừa tiến vào binh hồn sơn, tất cả thánh binh truy đuổi phía sau đều không có dám đi vào, toàn bộ đều bay lượn bên ngoài phạm vi binh hồn sơn, phảng phất như bên trong có tuyệt thế mãnh thú chiếm giữ chấn nhiếp tất cả bày tỏ con bên ngoài. Bình hồn không gian, tên như ý nghĩa, đây chính là nơi chứa đựng binh khí, bồi dưỡng rèn luyện. Ở một chút đại tông môn đều có binh khí của mình, một khi phát sinh chiến tranh thì sẽ mở kho binh khí ra, để môn hạ đệ tử cùng nhân vào lựa chọn binh khí chiến đấu. Như tuyệt thế tông môn thời thượng cổ như thần tông, kho binh khí đã không thể được gọi là cái kho nữa, mà phải gọi là một không gian riêng biệt, bình hồn không gian. Mà không gian này ở Thiên Lan Thần Tông cũng chỉ là một cái hạ đẳng binh hồn không gian mà thôi. Tuy rằng bên trong ẩn chứa đều là thánh binh, liếc nhìn không thấy điểm cùng, đếm mãi không hết, hẳn là có mười mấy vạn thành. Mười mấy vạn thành thánh binh này nếu đặt ở trên đại lục Nam Man tuyệt đối là một số lượng khổng lồ. Một thánh giai tông môn bình thường trên đại lục cũng chưa hẳn có lấy một thành hạ vị thánh binh. Lượng thánh binh trên đại lục thật sự ít ỏi đến đáng thương, thậm chí tổng cộng lại cũng không bằng một cái móng tay so với trong binh hồn không gian Thần tông thời đại thượng cổ đây chính là tồn tại cường thịnh đến không thể tưởng tượng. Dựa theo ánh mắt của tịch thiền Dạ hẳn là còn không ít binh hồn không gian nữa, tương tự như hạ đẳng không gian này. Bởi vì tại thời đại thần thoại, thánh nhân giỏi lắm cũng chỉ là một tiểu binh, pháo hồi mà thôi. Từ những thánh binh cho binh hồn không gian có thể nhìn ra, thánh binh ở đây như là được sản xuất đại trà, thậm chí phía trên còn được đánh số hiệu, chỉ có rất ít thánh binh mới tương đối đặc thù. Sợ là tại thiên lan thần tông, binh hồn không gian này đều là cho những binh sĩ bình thường nhất sử dụng. Kỳ thật, trí nhớ trong đầu của tịch thiên dạ có liên quan đến thiên dạ thánh tổ. Ở một số tông môn nhân tộc đỉnh phong trong thiên vực thánh nhân nhiều như bầy kiến châu chấu. Những tông môn cường thịnh đều có thể tạo thành từng thánh nhân, từng thánh quân đoàn ti nhuệ do thánh nhân tạo thành. Tịch thiên dạ khoanh chân ngồi trên bầu trời, từng đạo kim Duệ khí cùng binh hồn ấm ấm tụ về hắn. Cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng ống Phản phất như cả người được đúc ra từ vàng Một khi tu thành xích kim linh thể Vậy hắn chỉ còn cách ngũ hành linh thể Còn thiếu mỗi linh thể mộc thuộc tính là có thể thành công Đương nhiên điều kiện tiên quyết đó là hắn Đổi thành người khác Dù cho tu luyện 5 loại thuộc tính linh thể đỉnh phong Cũng chưa hẳn có thể bước vào cấp độ ngũ hành linh thể Bởi vì vấn đề dung hợp ngũ hành linh thể rất khó khăn Ngũ hành mặc dù tương sinh nhưng cũng tương khắc Muốn cân bằng ngũ hành trong cả quá trình Căn bản không phải ai cũng có thể làm được Ở tu tiền giới cũng hiếm thấy vô cùng Có thể xưng là phượng màu lần giác Bởi vì đối với những tu sĩ phổ thông kia Có thể cân bằng 5 loại linh thể Tường sinh tượng khắc lẫn nhau Diễn hóa đến tình trạng tuần hoàn Thì chỉ có thể dựa vào vận khí Vận khí tốt thì có thể tu hành Nếu kém một chút thì cả đời cũng không thể tu thành Đương nhiên tịch thiền dạ là loại người không cần nhìn vào vận khí Chỉ cần cho hắn 5 loại thuộc tính linh thể khác nhau Hắn liền có thể dùng hợp thành ngũ hành linh thể, dễ như trở bàn tay. Thời gian trôi qua từng chút một, đến giờ tịch thiền dạng ngồi im nơi đó, đã là ngày thứ 20. Khí tức sắc bén của kim loại và sát khí của bình hồn trên người, càng ngày càng nồng nặc. Cuối cùng phạm vi trăm dạm quanh hắn, đã không có thánh binh nào dám lại gần. Bởi một khi lỡ bay vào sẽ ngày lập tức bị cỗ khí tức sắc bén và sát khí kia thôn vẹn sạch sẽ. Hào quang sẽ từ từ ảm đạm, đến cuối cùng sẽ triệt để mất đi tinh hòa biến thành một miếng sắt vô dụng. Lam Mị đứng trên tòa binh hồn sơn nguy nga, rung động nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Cái xích kim linh thể mà hắn tu luyện cũng quá là đáng sợ. Mỗi lần nàng ngẫu nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đều cảm nhận được một sự sắc bén tuyệt thế, phảng phất muốn chém nàng thành hai khúc, trên làn da trắng nõn, cũng đã xuất hiện những cảm giác hơi nhói nhói. Mà không cách nào hiểu được lý do, vì sao Tịch Dạ lại đồng thời tu luyện nhiều bí thuật linh thể như vậy? Dưới cách nhìn của nàng Linh thể nằm ở chất chứ không phải là lượng Dù tu luyện nhiều cũng không có tác dụng Bằng tập trung một môn linh thể đến đỉnh phong Ví như bảo làm linh thể của nàng Chính là trí cường chiến thể Khẳng định mạnh hơn bất kỳ loại linh thể nào của tịch thiên dạ Đồng thời tu luyện nhiều như vậy Chưa nói đến thời gian tịch thiên dạ lãng phí vào đó Mà chưa chắc có thể nâng cao chiến lực của hắn lên bao nhiêu Người không đi so tài với những loại thánh binh kia sao Tịch thiên dạ mở mắt ra Chậm rãi đứng lên hư không Nhìn về Lam Mỹ đứng ở binh hồn sơn cười đùa Trong thời gian hắn tù luyện Lam Mị cũng không có ngồi không ở binh hồn sơn Cơ hội mỗi ngày đều trêu chọc Một thành đại thánh Những đại thánh binh trên binh hồn sơn Bị nàng quấy rối đến gà bay chó chạy Thậm chí có lần còn đồng thời xuất động ba thành đại thánh binh vây công Thiếu chút nữa truy sát nàng đến mức Không đường lên trời, không cửa xuống đất Chỉ là cũng may là binh hồn không gian này Tựa như có một loại quy tắc hạn chế nào đó Lực lượng của bọn chúng không thể bạo phát ra hoàn toàn Nhiều lắm cũng nhìn mạnh hơn thượng vị thánh nhân một chút Nếu không, đừng nói là ba thành đại thánh binh đồng thời truy sát Dù là một thành cũng có thể giết chết làm mị trong nháy mắt Dù sao sức mạnh của đại thánh chính là một tầng khác Thánh nhân bình thường căn bản không cách nào địch nổi Dù là thánh nhân viên mãn ở trước mặt đại thánh cũng yếu ớt vô cùng Không khác biệt gì lắm so với những người bình thường kia Tịch thiền dạ đã sớm phát hiện những đại thánh bình kia tựa hồ bị quy tắc nào đó áp chế. Hắn suy đoán hẳn là có liên toàn tới khảo hạch đệ tử. Dù sao đây chỉ là khảo hạch đệ tử nội môn tôn cảnh mà thôi. Nếu xuất hiện lực lượng cấp độ đại thánh, vậy chẳng phải người tới bao nhiêu liền chết bấy nhiêu. Mấy ngày kế tiếp, Lam Mỹ cùng tịch thiền dạ cùng nhau thăm dò rõ ràng quy tắc và khảo hạch của bình hồn không gian. Cái gọi là khảo hạch kỳ thực cũng là một loại ban thưởng. Chỉ cần đánh tan binh hồn trên bất kỳ thành thánh binh nào, liền có thể đoạt được thánh binh đó. Coi như là phần thưởng sông qua khao hạch. Lượng binh hồn thánh binh trong không gian này có thể nói là như núi như biển, không ít hơn mấy chục vạn. Số lượng khổng lồ như vậy, tự nhiên bên trong sẽ có một ít thánh binh bất phàm. Tỷ như mấy món đại thánh binh kia tất cả đều là thánh binh đặc thù, có ủy lực và công hiệu mạnh mẽ. Làm mị chính vì để mắt tới mấy món thánh binh kia cho nên mới không ngừng dây dưa hai mươi mấy ngày này. Bất quá thực lực của nàng hiển nhiên còn chưa đủ để thuần phục những đại thánh binh đó, ngược lại còn bị truy sát trọng thương, suýt mất mạng mấy lần. Bằng vào khả năng của ngươi bây giờ, căn bản là không cách nào thuần phục đại thánh binh, trừ phi ngươi có đột phá lên chí tôn. Tịch Thiền Dạ từng bước đập đến, xích kìm linh thể đã luyện thành không cần tiếp tục bế quan. Lam Mị trầm mặt lại không nói một lời, đứng ở sườn đồi Bình Hồn Sơn. Là gió thổi quả khen tay áo nàng bồng bình Mấy mấy phần lạnh lùng ngạo nghễ kiều diễm Nàng tự nhiên rõ ràng lấy tu vi hiện tại của nàng rất khó thuần phục được đại thánh binh Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định Ngoại trừ những tài đánh binh kia nàng chướng mắt tất cả những thánh binh khác Dù là một số viên mãn thánh binh có chút đặc thù bất phàm Thì nàng cũng chẳng thèm nhìn tới Trên thực tế dù là đại thánh binh nàng cũng chưa chắc sẽ để ý tới Chỉ là phải thuần thục được Đại Thánh Bình mới có thể đạt được thành tích khảo hạch cấp 9 của Thiên Lan Thần Tông Là người chuyển thế trùng tu, nội tâm của nàng tự nhiên kiều ngạo ngút trời Nếu như chỉ là một cái khảo hạch cấp 9 của Thiên Lan Thần Tông cũng không qua được Vậy chính là một sự nhục nhã đối với nàng Chẳng lẽ phải đột phá trí tôn ở trong binh hồn không gian rồi mới đi thuần phục Đại Thánh Bình mày ngài của Lam Mị nhíu chặt Nếu như nàng muốn đột phá trí tôn trong binh hồn không gian Sợ là sẽ vậy lãng phí một thời gian rất dài Xem xét kỹ thì cái được không bù được mất, nhưng nếu vẹn vẹn đạt được khảo hạch cấp 8, nàng há lại có thể cam lòng mà rời đi. Chí tôn cảnh, người cần bế quạt ít nhất nửa năm mới có thể đột phá. Tịch thiên dạ nhạt nhạt cười nói. Tuy rằng Lam Mị bây giờ nhìn như chỉ cách chí tồn một bước, nhưng kỳ thật nếu muốn chân chính bước vào thì không có dễ dàng như vậy. Dù Lam Mị là người chuyển thế trùng tù, nhưng đại kim Đan kỳ, sở dĩ là đại kim Đan Bởi vì độ cao của nó khiến chúng sinh khó có thể đạt được, chỉ có từ chết ngút trời trần chính mới có thể thành công. Bất luận là người nào cũng phải trải qua một quá trình vất vả mà có thể bước vào cảnh giới này, thậm chí kể cả là tịch thiên dạ cũng vậy. Chỉ là tương đối dễ dàng hơn so với chúng sinh bình thường mà thôi. Đương nhiên, trừ phi có ngoại lực đặc thù tương trợ, tỉ như thần tàng khí, thiền địa công đức. Người thích cửa trên nỗi đau của người khác quá nhỉ, làm mị lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ. Nếu không phải thời gian nàng chuyển thế trùng tu không được bao lâu Càn cơ nội tình quá nhỏ bé Một cái khảo hạch của thần tông nho nhỏ này Há lại có thể ngăn lại được nàng Một khi nàng thành trí tôn Đừng nói là khảo hạch đệ tử nội môn cấp 9 Dù là khảo hạch đệ tử chân truyền cấp 9 Nàng cũng có thể dễ dàng vượt qua Dĩ nhiên không phải Chỉ là ta có một cách có thể giúp người trực tiếp thuần phục được đại thánh binh Nhưng không biết người có hứng thú hay không mà thôi Tịch thiền dạ thản nhiên nói Nghe vậy là Mỹ xứng sở, giúp nàng trực tiếp thuần phục được đại thánh binh, bí pháp gì mà lợi hại đến vậy. Trong đôi mắt ngọc của nàng hiện lên một vòng khó mà tin được. Trước lực lượng nghiền ép hoàn toàn, bí pháp thần thông cường đại đến đâu cũng có lợi ích gì. Là Mỹ cũng không phải không có bí pháp thần thông cường đại, thậm chí cường đại hơn cái gọi là thần thông bí thuật tối cao của thiên lan thần tông cũng có không ít. Thế nhưng tu vi không đủ, dù có mạnh hơn cũng chẳng có tác dụng gì. Tịch thiền dạ mỉm cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp bước vào bình hồn sơn, từ từ đi vào chỗ sầu trong đó. Bình hồn sơn nguy nga hồng tráng kéo dài hơn ngàn dặm, thế núi trầm bóng chập trùng, hiểm trở dốc đứng, tưng tòa núi như kiếm sơn đột nhiên mọc lên từ mặt đất đâm xuyên qua bầu trời. Trong bình hồn không gian có vô vàn thánh binh ẩn nấp, phàm là dám bước vào bình hồn sơn, chí ít cũng là thượng vị thánh binh hoặc là viên mãn thánh binh. Đương nhiên chúa thể chân chính của binh Hồn Sơn chính là Đại Thánh Bình. Trong cả không gian này cũng không có tới 10 thành. Là Đại Thánh Bình, bọn chúng có lẽ không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Xem ra là bởi vì khảo hạch mà bị ném vào đây. Dù sao tất cả Đại Thánh Bình đều là tồn tại vô cùng bất phàm. Địa vị có thể so sánh với Đại Thánh trong nhân loại. Tịch thiên dạ từng bước đi vào chỗ sâu nhất trong binh Hồn Sơn. Hơn 10 ngày trước hắn đã nhìn chúng, một thành Đại Thánh Bình ở đây, có chút hợp khẩu vị của hắn. Rất nhanh tình thiên dạ lên đi đến trước một tòa núi cao 99.000m. Ngước nhìn lên có thể thấy đỉnh ngọn núi đã bị thứ gì đó chém đứt phăng. Còn có bước vào, một cỗ âm thanh kim loại bỗng nhiên vàng lên kinh thiên động địa. Thanh âm kia như muốn xé rách hư không đào núi lấp biển. Đất đá, cây cối nhàm thạch xung quanh đó đều bị tiếng vàng kim loại bé nhọn kia đâm xuyên. Tiếng gầm kinh khủng rung truyền cả binh hồn sơn. Nếu thánh nhân bình thường không cẩn thận bị sóng âm kia đụng phải, sợ là sẽ trọng trong nháy mắt Con người của Lam Mỹ co rụt lại Nàng đã từng nghe thấy âm thanh cảnh cá của đại thánh bình này Tịch thiên dạ đã khiếu khích tôn nghiêm của nó Cái lần nàng trọng thường không thể không chạy khỏi binh hồn sơn Chính là nhờ ơn của đại thánh khí này ban cho Trong tất cả các đại thánh khí thành bình khí kia chính là tồn tại đặc thù đáng sợ Từ đó về sau nàng cũng không dám qua khu vực đó nữa Không nghĩ tới tịch thiên dạ lại dám trều chọc vào nó Tịch thiên dạ phản phất không nghe thấy âm thanh cảnh báo kia vẫn từng bước từ từ đi vào. Tại điểm sóng âm đánh lên người hắn đều tự hướng lướt sang hai bên. Oanh, bên trong ngọn núi tự hồ có thứ gì đó triệt để bị tịch thiên dạ chọc giận. Một cỗ khí thế mênh mông kinh thế hãi tục phóng thẳng lên trời, khuếch tán trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả bình hồn sơn trong nháy mắt. Tất cả đại thanh binh trong bình hồn sơn đều phát ra âm thanh hưởng ứng lại. Tiếng sắc bén chói tai không ngừng vang lên. Cộng mình với đại thánh binh trong tòa 99.000m kia Ngay cả những thánh binh bên ngoài binh hồn sơn cũng đều đang run lẩy bẫy Chạy toán loạn bốn phía Không dám tới gần bình hồn sơn chút nào phách lối cái gì hôm nay liền lấy người đi Đích thiên dạ cười nhạt một tiếng tựa như khí thế kinh thiên động địa Và cảnh tượng vạn binh triều tông kia chỉ là ảo giác Từ tốn bước lên đỉnh núi Thời điểm hắn đặt chân lên đỉnh, oanh một tiếng, một luồng ánh sáng màu lam chói mắt từ sâu phía dưới xe rách núi lao ra. Mang theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo như trong cửu địa ngục đóng băng cả thiên địa. Toàn bộ bình hồn không gian bị biến thành thế giới băng tuyết trong nháy mắt. Vạn vật đều được bao phủ bởi một tầng băng xương. Có chút thánh binh đang phi hành trên trời, bởi vì hàn khí quá mạnh mà bị đóng băng cứng ngắc lại, lập tức rơi xuống từ trên không, ngờ ngạch cắm xuống mặt đất. Ánh mắt của Lam Mị ngưng trọng lại, một vòng sáng màu xanh ngọc từ trên người nàng tản ra, hóa thành từng vòng, từng vòng gợn sóng vây lấy bên ngoài, ngăn cách hoàn toàn hàn khí đang lan tỏa trong thiên địa. Tịch thiền Dạ cũng trực tiếp chuyển sang chân thủy linh thể, lấy khả năng dung nạp của linh thể để chống cự lại giá rét vô tận vô biên kia. Một luồng ánh sáng màu lam trầm lắng dâng lên từ trong lòng núi, tỏa ra hào quang rực rỡ vô cùng, toàn bộ hàn khí trong không gian khảo hạch đều được phát ra từ luồng ánh sáng đó. Kỳ thật đây cũng là bởi vì tịch thiên dạ và Lam Mị đổi thành thánh nhân bình thường bất kỳ nào đến đây. Sợ là chỉ cần bước vào phạm vi 10 dặm của luồng ánh sáng u Lam kia sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Đó chính là một kiện đại thánh bình cực kỳ đặc thù trong binh hồn sơn. Tịch thiên dạ gọi nó là hàn phách cực quang cháo. Lam Mị đều chưa hẳn sẽ để ý đại thánh bình bình thường thì tịch thiên dạ lại càng không thèm liếc mắt đến. Nhưng hàn phách cực quang cháo là trường hợp khác. Bởi vật liệu chính để luyện chế ra nó chính là cực bắc, hàn, phách, cực quang Cực bắc, hàn, phách, cực quang sẽ chỉ xuất hiện ở cực hạn phía bắc thế giới Chỉ có thế giới đặc thù, ở dị độ không gian núi mới có Đó là nơi chí hàn trí âm bình thường đều cơ bản được che giấu Không xuất hiện, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào không gian kia Thu thập lấy cực bắc, hàn, phách, cực quang Mà một thế giới sinh ra hàn, phách, cực quang chỉ có giới hạn mà thôi Nếu như bị thủ tập hết, vậy sẽ không còn xuất hiện nữa. Thứ tịch thiền dạ nhìn chúng không phải là đại thánh khí mà là cực quang hàn phách. Đây chính là thiên tài địa bảo trần chính mà không thể tái tạo được, là tinh hoa của cả một thế giới. Luyện khí sư luyện ra đại thánh khí thực ra cũng chỉ được tàn phẩm mà thôi, căn bản không có dùng nhập cực quang hàn phách để luyện chế. Nếu không tứ xuất hiện trước mặt tịch thiền dạ bây giờ, căn bản không phải là một đại thánh khí mà rất có thể là thần khí trần chính. Mà vũ khí tàn phẩm vẫn có được lực lượng cấp đại thánh như vậy thì rất khó để khống chế. Sơ sảy một cái là làm bị thương bản thân mình trước. Cũng vì vậy nên tịch thiền dạ mới có thể thấy được cực quang hàn phách được giấu trong không gian của bình hồn. Kỳ thật ngẫm lại cũng là bình thường. Cực quang hàn phách chính là vật liệu cực hạn trên thế gian. Một luyện khí sư bình thường làm sao có thể luyện chế được. Trong một lần đi du lịch ở tu tiên giới, tịch thiền dạ đã gặp được một kiện cực quang hàn phách cháo. Được làm từ cực phách hàn phách Hàn Nó có năng lực che đậy khiến hắn lúc ấy cũng phải kinh ngạc, uy lực cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn tiền khí bình thường Một khi sử dụng có thể đồng cứng cả một mảng tinh không Trong một tu tiền giới bậc thấp mà thấy được một pháp bảo uy lực như thế thì vô cùng hiếm Tịch thiền dạ lắc đầu, luyện khí sư của thiên lan thần tông kia không biết từ đâu mà đạt được một chút cực quang hàn phách Sau khi luyện chế hỏng thì lại tùy tiện ném ở đây, quả thực là vùng phí của trời Hàn khí tung hoành tứ phương trong thiên địa, tất cả thánh khí cho không gian bình hồn đều bị cực quang hàn phách kia uy hiếp, cả đám đều an phận vô cùng. Các đại thánh khí trong bình hồn sơn cũng không dám phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, mà yên phận ở trong gọn núi, không có bất cứ một thanh âm nào phát ra. Sừ, quang hàn phách chảo bỗng nhiên kéo theo vô tận hàn khí đánh về phía tịch thiên dạ, phảng phất như muốn đánh nát sinh vật, không để ý cảnh cáo kia đang miệt thị uy nghiêm của nó. Ánh mắt là Mỹ co rút lại chăm chú nhìn vào cực quang hàn phách cháo Trong mắt xuất hiện một vẻ kiêng kỵ cùng ngưng trọng Kiện đại thánh khí kia cực kỳ bất phàm Có khác biệt rất lớn với những cái khác Nó là binh khí cường đại nhất trong toàn bộ binh hồn sơn này Dù nàng có gặp được cũng phải chạy chối chết Không dám hứng chịu phong màng Luận uy lực, cực quang hàn phách cháo kia có thể so với thánh nhân viên mãn Một kích tùy ý cũng có thể làm cho trời lòng đất lở Những đại thánh khí khác mặc dù cũng vô cùng cường c Nhưng bởi vì có pháp tắc của bình hồn không gian nên có trình lệch rất lớn Với thánh nhân đại viên mãn, căng nhất cũng chỉ mạnh hơn thánh nhân thượng kỳ một chút mà thôi Cũng chính vì vậy mà những đại thánh khí khác nàng có thể dùng tu vi thiên tôn cảnh Cùng với nội tình chuyển thế trùng sinh mới miễn cưỡng tranh đấu với nó một hai Nhưng cực quang hàn phách cháo này nàng căn bản không còn dám trụng vào Mà tịch Thiên Dạ có tu vi thiên tôn chưa chắc đã mạnh hơn nàng bao nhiêu Lại dám đi trêu chọc cái cực quang hàn phách cháo kia Quả thực là gan lớn Tịch thiền dạ khoanh tay Ánh mắt đạm mạc Phản phất như không có kiện đại thánh khí kinh khủng kia để vào mắt Nếu như thực sự là thánh nhân đại viên mãn đến đây Hắn tự nhiên cũng không phải đối thủ Nhưng chỉ vèn vẹn một thành đại thánh khí mà thôi Hắn dư sức có thể áp chế Vô cùng vô tận hàn khí quét sạch thiền địa Đoàn hàn Quang kia cơ hồ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tịch thiền dạ muốn đánh thẳng vào người hắn. Nhưng một màn mà Lam căn bản không thể ngờ tới đã phát sinh. Chỉ thấy Tịch Thiền Dạ đứng tại chỗ, duỗi tay ra chộp về phía trước một cái. Cánh tay trắng nõn thon dài kia vượt qua hư không, chụp đoàn cực quang hàn phách chảo vào lòng bàn tay. Cực quang hàn phách chảo kia vẫn tản ra vô cùng vô tận hàn khí, cùng với uy áp kinh thiên mà lại bị Tịch Thiền Dạ nắm gọn trong lòng bàn tay. Ánh mắt Lam ngạc nhiên có chút không hiểu tình huống là thế nào. Đoàn cực quang hàn phách cháo kia tự hồ cũng rất kinh ngạc Nó toàn lực va chạm Chẳng những không thể làm tổn thương địch nhân Mà bị lại bị địch nhân nắm vào trong lòng bàn tay Cực quan hàn phách cháo yên lặng một lát Bỗng nhiên phát ra một lực lượng kinh thiền động địa Toàn bộ binh hồn sơn như cùng rung chuyển theo nó Trong không gian binh hồn Bị một cỗ ủy áp kinh khủng bao phủ Cực quang hàn phách cháo có ý đồ Muốn thoát ra khỏi bàn tay của thịt thiên dạ Đánh nát kẻ dám khinh nhờ nó Nhưng mà kệ nó có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tịch thiên giả. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn không ngừng phát ra những phù văn huyền diệu. Những phù văn đó như được đúc bằng kim loại, nặng nề mà trầm ổn. Được sự bao phủ của phù văn cổ lão, cực quang hàn phách cháo không thể ảnh hưởng gì đến tịch thiên Dạ Phản phất tất cả lực lượng của nó đều bị những phù văn kiên cố kiệt khống chế. Mà không những thế, những phù văn đó còn không ngừng bay ra, lần lượt trui vào trong cực quang hàn phách cháo. Bị những cực quang hàn phách cháo kia không ngừng xâm lấn, quang mang của nó càng ngày càng ảm đạm, hàn khí phát ra cũng càng ngày càng ít đi. Tất cả khí tức cùng lực lượng như bị giam cầm lại, căn bản không cách nào phóng xuất ra để gây uy hiếp. Cực quang hàn phách cháo không ngừng dãy ruộng, ý đồ muốn thoát khỏi khống chế tịch thiên dạ, nhưng tất cả đều phí công. Cuối cùng tất cả quang mang đều biến mất, hàn ý giữ thiên địa cũng tiều tán, mà chỉ còn lại một chút băng xương lập lờ trong không gian binh hồn chứng tỏ hàn khí kia đã từng tồn tại. Trong tay Thích Tiên Dạ xuất hiện một viên châu màu xanh đậm, viên châu kia to bằng nắm đấm trẻ con, tản ra hàn ý lạnh buốt, chính là đại thánh khí cực quang Hàn Phách Tráo. Trong mắt Thích Tiên Dạ lóe lên một ý cười, hắn nhìn chúng chính là tài liệu của cực quang Hàn Phách Tráo này. Hắn cũng không ngờ rằng lại gặp được thiên địa chí bảo trần quý như thế ở trong không gian binh hồn. Đám cực quang Hàn Phách Tráo chính là bảo vật trần quý nhất Hắn đạt được từ khi bước vào thái hoàng thế giới. Tịch thiền dạ, làm sao ngươi làm được điều này? Phía sau tịch thiền dạ vang lên một âm thanh kinh hãi không gì sánh nổi. Ánh mắt lam mị đầy vẻ kinh hoàng. Uy lực của cực quang hàn phách cháo kia nàng cực kỳ rõ ràng. Bởi vì nàng đã tự mình trải nghiệm. Chỉ cần nó tùy ý và chạm vào đã có thể đánh tàn. Bảo làm tinh thể của nàng. Làm cho nàng trọng thương không tu thành chí tôn cảnh gần như không có cơ hội tu phục được cực quan Hàn Phách Trảo. Nhưng tịch thiền dạ lại làm được, mà quá trình thu phục cực quan Hàn Phách Trảo lại đơn giản cùng quỷ dị vô song. Chỉ vén vén bằng một chảo đã làm cho nó không có bất kỳ sức phản kháng nào. Rất đơn giản, chỉ cần tu luyện một môn tế luyện, bất kỳ một thánh khí không chủ nhân nào cũng có thể tùy ý thu phục. Vũ khí rồ xà cũng chỉ là vũ khí, khi bọn hắn không có linh hồn thì cũng chỉ là tử vật, khác biệt rất nhiều với thánh nhân. Tịch Thiền Giả thản nhiên nói, cái gọi là Tế khí chi pháp kỳ thật là môn pháp thuật rất bình thường, chỉ cần ngươi hiểu một chút thuật luyện khí hoặc tu tiên giả tu vi cao thâm một chút thì tự nhiên sẽ biết.